10 thói quen xấu cướp đi hạnh phúc của bạn Những việc làm lặp đi lặp lại sẽ định hình con người của chúng ta. Thói quen tốt có thể nâng chúng ta lên tới đỉnh cao của hạnh phúc. Ngược lại, thói quen xấu cuối cùng sẽ chìm chúng ta xuống vực sâu đau khổ. Sau đây là 10 thói quen mà nếu bạn đang mắc phải thì hãy thay đổi ngay vì chúng đang cướp đi hạnh phúc của chính bạn. Chú tâm vào cuộc sống của tất cả mọi người trừ bản thân mình Bạn đừng chỉ thỏa mãn với những câu chuyện thành công của người khác mà quên viết câu chuyện của mình. Bạn có mọi thứ cần thiết để trở thành con người mà bạn hằng mong muốn. Khi bạn quyết định nắm quyền điều khiển cuộc đời của mình, lúc đó sự thay đổi kỳ diệu sẽ diễn ra. Đừng để người khác suy nghĩ, phát biểu và quyết định thay cho bạn. Nếu muốn cuộc đời vươn lên một tầm cao mới, bạn phải hình dung rõ ràng về con đường mình sẽ đi. Tiết kiệm thời gian, loại bỏ những gánh nặng. và lựa chọn những hành động sẽ trao cho mình đôi cánh để bay lên. Hãy luôn mang những hy vọng, mục tiêu lớn nhất của mình bên tim và dành thời gian cho chúng mỗi ngày. Nếu bạn thực sự quan tâm đến những gì mình làm và làm thật siêng năng, thì gần như không có điều gì mà bạn không thể đạt được. Chờ đợi thời điểm hoàn hảo Không có thời điểm nào hoàn hảo hơn thời điểm hiện tại để bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Rất nhiều người cứ mãi chờ đợi một ngày tốt để bắt đầu hành động, nhưng ngày đó chẳng bao giờ đến. Bởi vì một thời điểm hoàn hảo, một cơ hội hoàn hảo, một trạng thái hoàn hảo là những thứ không thật sự tồn tại. Để vươn tới tiềm năng cao nhất của mình, bạn phải sẵn lòng hành động bất chấp sự không hoàn hảo. Bạn sẽ đi tới thành công không phải bằng cách tìm kiếm những thời điểm hoàn hảo, mà thông qua việc học hỏi để nhìn thấy và sử dụng sự không hoàn hảo trong cuộc sống. Làm việc chỉ vì tiền Làm việc mà không có hứng thú là một hình thức ngồi tù Nếu không đam mê mãnh liệt công việc của mình Thì ít nhất bạn cần phải có hứng thú với nó Hãy suy nghĩ về cuộc đời của mình Trong đó bạn chịu đau khổ mỗi ngày trong công việc Chỉ để đủ tiền chi trả những tờ hóa đơn Bạn có cảm thấy lo sợ không? Công việc là một trong những phần quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn Không chỉ về vấn đề tiền bạc Công việc phải mang lại cho bạn sự thỏa mãn Ai muốn đau khổ 8 giờ mỗi ngày hay 1 phần 3 cuộc đời phải không? Hứng thú với công việc mang lại cho bạn kết quả tốt nhất, đồng thời với đó là sự vừa lòng về bản thân của mình. Đừng chịu đựng một công việc nhàm chán chỉ vì tiền. Hãy tiếp tục tìm kiếm cho đến khi bạn gặp được một công việc có thể gây hứng thú cho mình. Nhu dưỡng cảm giác cầm ghét Martin Luther King từng nói, bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. cầm thù không thể dập tắt cầm thù chỉ có tình yêu mới làm được điều đó khi mang tâm trạng căm ghét bạn đánh mất bản thân và để cơn giận nắm quyền kiểm soát để rồi sau đó bạn quên mất lý do mình giận điều gì hay người nào là mình giận bạn căm ghét chỉ vì đã từng căm ghét và không thể dừng cảm giác đó lại và rồi cuối cùng bạn bắt đầu căm ghét chính bản thân mình Bất cứ điều gì hay người nào bạn ghét đều chóng lấy thời gian và năng lượng của bạn Vì vậy nếu bạn không muốn suy nghĩ về một điều hay một người nào đó Đừng căm ghét Thay vào đó hãy tách bạn ra khỏi người đó hay điều đó Hãy tiến lên và đừng nhìn lại phía sau Quá lo lắng và sợ hãi Đôi lúc nhìn lại cuộc đời mình và bạn sẽ nhận thấy Gần như tất cả những lo lắng và nỗi sợ hãi của mình Chẳng bao giờ thành hiện thực Chúng hoàn toàn không có cơ sở Vậy tại sao không thức tỉnh ngay bây giờ? Vài năm trở lại đây, bạn đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội chỉ vì những lo lắng hay những cảm xúc tiêu cực không cần thiết? Hãy bỏ qua những lo lắng và nỗi sợ hãi, bỏ qua những cơn giận dữ và lòng đố kỵ của bạn. Bỏ qua nhu cầu luôn luôn làm đúng và kiểm soát người khác. Hãy bỏ qua tính tự phụ của bản thân khi đòi hỏi một việc phải theo ý mình. Hãy biết ơn vì những điều bạn nhận được, cuộc đời sẽ trở nên vẹn toàn kỳ diệu. Vướng mắt vào những khó khăn Một ngày tồi tệ đơn giản chỉ là một ngày tồi tệ, đừng quan trọng hóa nó Những khoảng thời gian khó khăn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến điều kiện sống và làm việc của bạn Nhưng đừng để chúng quyết định việc bạn là ai và bạn đang hướng đến điều gì Hãy lập kế hoạch để vượt qua những khó khăn, thay đổi bản thân để giải quyết vấn đề Nhưng đừng quan trọng hóa chúng Ngày mới mang lại những bài học mới và những khả năng mới Sẽ luôn có cách để bạn bước những bước tiếp theo trên con đường mình đã chọn. Những vấn đề có thể tồi tệ và nan giải lúc này, nhưng bạn luôn luôn có những lựa chọn và cơ hội để vượt qua. Vì nếu không, làm sao bạn có thể tồn tại, sống sót và phát triển đến ngày hôm nay? Luôn luôn tìm kiếm sự thỏa mãn nhất thời. Trong cuộc sống có hai loại thỏa mãn: ngắn hạn và dài hạn. Loại ngắn hạn được mang lại nhờ những đáp ứng về vật chất. Trong khi đó, loại dài hạn đến từ sự lớn lên của tâm hồn hay khả năng của bạn. Thoạt nhìn có vẻ rất khó để phân biệt hai loại này với nhau. Tuy nhiên cùng với thời gian, bạn sẽ nhận thấy niềm vui của loại thứ hai luôn vượt trội hơn loại đầu. Một tâm thế tự tin, một tâm hồn thành thản sẽ luôn luôn bên bạn mặc cho những gập ghềnh của cuộc sống. Trong khi đó, chỉ cần những sao động nhỏ trong cuộc đời cũng làm cho niềm vui của việc có một chiếc xe mới, một ngôi nhà mới trở nên ngắn ngủi Cố gắng thực hiện thay đổi lớn trong một sớm một chiều. Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, trước hết hãy thay đổi những người xung quanh mình. Ngay lập tức thực hiện một thay đổi lớn là điều gần như không thể. Và sự cố gắng để thực hiện điều đó sẽ đặt rất nhiều áp lực lên cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, việc tác động lên một vài người lại hoàn toàn có thể và thường dễ dàng. Trong một lúc, bạn chỉ cần tập trung vào một người. Hãy bắt đầu với người gần gũi nhất với bạn. Tập trung vào những người làm bạn tổn thương Đôi khi bạn phải rời xa một số người không phải vì bạn không quan tâm đến mối quan hệ với họ mà vì họ không quan tâm đến điều đó. Khi một ai đó làm tổn thương bạn hết lần này đến lần khác hãy chấp nhận rằng họ không quan tâm đến bạn. Dù cay đắng nhưng bạn phải chấp nhận điều đó. Đừng cố gắng gây ấn tượng, đừng cố chứng minh điều gì với họ. Hãy sống cuộc đời của bạn. Coi trọng hình thức Mê đắm một người nào đó chỉ vì hình thức bên ngoài của họ cũng giống như việc chọn món ăn yêu thích dựa trên màu sắc thay vì mùi vị của nó. Điều đó thật vô lý. Chỉ có những cách bên trong con người thường là những thứ bẩm sinh, khó quan sát, khó định lượng mới mang lại sự hấp dẫn dài lâu.